Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện ờ, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc tập Tiếp của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập số 269 Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video Các comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Thì phòng xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vừa nghe tập truyện ạ Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 269 Cấm truyền tống Cấm truyền tống Ý chí này tản ra Giống như hình thành pháp lệnh nào đó Khiến cho thế giới bên trong cửa ải thứ 20 này gợn sóng càng nhiều Bốn phía xung quanh bắt đầu vặn vẹo Mức độ của nó rõ ràng khiến cho Ba người quảng mục thiên tôn cũng phải chú ý tới Ở trong lúc ba người này hít sâu Trong lòng chấn động mạnh nhiệt Trong nhà mắt có tiếng sấm Đột nhiên bạo phát ra Ở bên trong cửa ải thứ 20 này Theo tiếng sấm bạo phát Ba người quảng mục thiên tôn vẫn không biết rõ ràng nguyên nhân cụ thể Nhưng Bạch Tiêu Thuần sử dụng quyền hạn quán Nhận thiết được rõ ràng Sau một tiếng đồ lớn này Truyền tống nơi đây Đã hoàn toàn bị loại trừ Mặc dù không phải là loại trừ vĩnh viễn Nhưng trừ phi là ý chí của quạt tàn này thức tỉnh lại Nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn Ba người quảng bục thiên tôn Căn bản sẽ không có khả năng Truyền tống ra ngoài nữa Các người không phải là muốn sông qua ải sao Ta thành toàn cho các người Ở tại chỗ này Sông qua ải mỗi ngày Bạch Tổ Thuần cắn sang một cái Đang muốn rời đi Nhưng trước khi đi bước chân hắn trận dừng lại Vẫn có chút không ổn thỏa Ta phải đảm bảo cho dù sau Khi ý chí kết quả ta này tỉnh dậy Hóa giải pháp lệnh của ta lưu lặn ở nơi đây Bà lão tặc kia cũng mệt mỏi hết lực Không cách nào có thể tiếp tục xông qua ải Bạch Tổ Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì Sau khi nghĩ tới đây Hắn mang tới một đống lớn Phát tỉnh nạt Đáng tiếc Phát tỉnh nạt này không nhiều lắm Nếu không thả thêm một ít nữa vào à, Chắc sẽ tốt hơn Nhưng số lượng này chắc hẳn cũng là gần đủ rồi Ta cũng không tin Đến lúc đó các người vẫn còn khí lực Bạch tiểu thuần hư một tiếng Trực tiếp đã bóp nát những viên phát tình đan đó Biến thành cho bụi Ném về phía những con quái vật đầu trâu Bột phấn của phát tình đan Theo do khuếch tán Dung nhập vào bên trong người những con quái vật đầu trâu Vốn đã táo bọ này Bạch tiểu thuần không thấy kết quả cụ thể Sau khi ném hết phát tình đan Hắn vui vẻ rời khỏi cửa ải thứ 20 Nơi nhất định Sẽ trở thành một nơi vô cùng thê thảm này Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không đi xem cảnh tượng đó nhưng ba người quảng mục thiên tôn Thân là đương sự Nhìn thấy rõ ràng Bọn hắn gần như là ngay lập tức chú ý tới những con quái vật đầu trâu Ở bốn phía xung quanh này Mỗi một con đều đang chạy đột nhiên dừng lại Tiếng ít thở ồ ồ Một cái chớp mắt tiếp theo Chúng rất nhanh nối thành một mảnh Cùng lúc đó Hai mắt của những con quái vật đầu châu này trực tiếp lại đỏ đậm một mảnh. Trong miệng còn phát ra tiếng gào. Chỉ riêng âm thanh này đã khiến cho ra đầu ba người quàng mục thiên tôn tê giải. Những con quái vật đầu trâu này thế nào vậy? Ta, ta lại có loại cảm giác mãnh liệt không ổn. Đáng chết, bọn chúng chẳng lẽ là phát cuồng. Ba người quàng mục thiên tôn kinh ngạc kêu lên. Đồng thời những con quái vật đầu trâu càng khoa trương, thân thể mỗi một con. Cuối cùng bành trướng, còn có con nổi gân xanh. Giống như là nhấn nại đến cực hạn Sau đó bỏ vắt Hơn 1.000 con quái vật đầu trâu Đồng thời gầm hết lên Thời điểm chúng nhìn về phía ba người quàng mục thiên tôn Ánh mắt kia đáng sợ từ mức khiến cho toàn thân Của ba người quàng mục thiên tôn Xuân lên Không tốt Trong lúc ba người hoàng sợ Mỗi một con quái vật đầu trâu Ở bốn phía xung quanh Phát ra tiếng giít cào Kinh thiền Hình như giờ khác này ở trong mắt bọn chúng Ba người quàng mục thiên tôn Trở thành đồng loại xinh đẹp nhất Quyến rũ nhất ở trong thiên địa này Mỗi một con Phía sau tiếp phía trước Che giả măng mọc Phát cuồng lao thẳng đến chỗ bọn họ Kết cục như thế nào Không người nào biết được Cho dù là Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi Cũng không có mức quan tâm tới nữa Chỉ là thi thoảng thần thức của hắn đảo qua Khi nhìn thấy được hình ảnh đó Khiến cho hắn cũng cảm thấy thân thể run dày Vội vàng thu hồi thần thức Lúc này đây không nên oán ta Thực sự là do ba tên này chủ động trọng ta Hơn nữa bọn họ đấu lửa dối với ta. Trong tiếng hò khăn. Bạch Tiểu Thuần vội vàng an ủi mình. Từ đó về sau. Hắn cũng không quan tâm thế nữa. Mà đặt tinh lực ở trên người của những người khác. Lạc thú lớn nhất. Mỗi ngày quán. Chính là ngăn cản mỗi một tu sĩ sông qua ải. Đương nhiên. Chính hắn cũng thi thoảng đi ứng phó một chút. ra vờ bộ dáng khổ não. Cùng mọi người than thờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tháng lại đi qua. Hiện tại... Còn cách thờ hạn quạt tàn đưa ra Đã qua phần nửa Ba người quảng mục thiên tôn mất tích Cũng dần dần bị người khác phát hiện Tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Nhất là những tu sĩ tào Hoàng chiều kia Mỗi người đều có chút bất ản Ngay cả cổ thiên quân Cùng với từ mã vận hòa cũng cảm thấy Không thể giải thích được những điều này Bọn họ lại càng âm thầm thêm cảnh giác Chỉ có bạch tiểu thuần ở đây Mỗi lần nghe được người khác nói đến Ba chữ quảng mục thiên tôn Trong lòng đều có chút rột rạng Hắn nghĩ mình có nên đi quan tâm một chút hay không? Nhưng nghĩ tới hình ảnh mình đã từng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại ho khan vài cái Sau đó bỏ qua Ta vẫn là quá lương thiện mà Lo lắng sau khi nhìn thấy Sẽ không nhịn được mà thả cho bọn họ ra mất Trong sự xúc động Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình Chính là lòng dạ quá mềm yếu Sau ngày đó Mỗi ngày của Bạch Tiểu Thuần đều trôi qua rất phong phú Loại cảm giác vui sướng khi ngăn cản người khác xung qua ải này Bảo vệ tài sản của mình Khiến cho Bạch tiêu Thuần ở đây Càng thêm cảm thấy hành trình quạt tàn đần này Thực sự là có giá trị Quan trọng nhất Theo thời gian trôi qua Bạch Tiểu Thuần đã có thể xác định Không ai có thể xông qua cửa ải thứ 20 Điều này cũng đại biểu cho hắn sẽ trở thành chủ nhân Của cây quạt tàn này Loại ý nghĩ này Loại chờ mong này Khiến cho mỗi ngày tinh thần Bạch tiêu Thuần đều rạt rào Nhưng hắn biết chuyện này không thể để cho người khác nhìn ra Vì vậy hắn đã rất nhanh thành thói quen Lộ ra biểu tình giả vơ giả vịt Thần sắc thần thờ Cho đến khi Lại qua nửa tháng Ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm đếm từng ngày Chờ đợi một tháng cuối cùng này Nhanh chóng trôi qua Từ sau khi tiến vào quạt tàn này Cổ thiên quân cùng với từ Mã Vân Hoa Gần như là chưa từng để ý tới Bạch Tiểu Thuần Hiện tại Lại đột nhiên đi tìm Bạch Tiểu Thuần Đối mặt với hai người đột nhiên xuất hiện này Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình Nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cũng rất bình tĩnh Chỉ là ở trong lòng hắn Sớm cũng đã nổi sóng gió Suy nghĩ chẳng lẽ hai người này Nhìn ra được manh múi gì sao Cũng may mặc dù về mặt cổ thiên quân trước sau Vẫn thâm trầm Nhưng trên mặt tư mã vân hoa Lại lộ ra về mặt tươi cười Sau khi đưa bọn họ tới bốn phía xung quanh đi Tư mã vân hoa quan sát Bạch Tiều Thuần Vài lần mở miệng cười Bạch Đạo Hiếu Ta thấy người ở cửa thứ bảy Đã đến 2 tháng Có một khoản giao dịch không biết là người cốt nguyện ý làm hay không Bạch Tiểu Thuần vẫn nghe được những lời này Ánh mắt lẽ liền Hắn không có trả lời ngay Mà nho mắt nhìn Tư Mã Vân Hoa Đối với ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần từ Mã Vân hóa không cảm thấy bất ngờ Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười chân thành Giải thích Bạch Đạo Hữu cũng biết Quảng Bục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử Cùng phải Linh Thượng Nhân Ba vị này hiện tại ở nơi nào Những lời này vừa ra Tin Bạch Tiểu Thuần trật đập mạnh Hắn đương nhiên biết ba vị này ở chỗ nào Nhưng hôm nay Từ mã Vân Hoa nói ra Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có gì đó không đúng Từ mã Đạo Hiếu Có chuyện gì cứ nói thẳng ra Bạch Tiểu Thuần chừng mắt Che giấu sự trột dạo của mình Hắn lạnh giọng nói Bạch Đạo Hữu không nên hiểu lầm Từ mã không có ác ý Cho dù Bạch Đạo Hiếu thân là người của thế giới thông thiên Nhưng chúng ta dù sao cũng đến từ Thánh Hoàng Triều Từ mã Vân Hoa vẫn mỉm cười Về phần chuyện của ba người Quảng Mục Thiên Tôn Ta cũng không gạt Bạch Đạo Hiếu Ta cùng với cổ Đạo hữu Bằng hữu Đều tra hồi lâu Đã tìm ra một ít mảnh mối Ba người này chắc là lợi dụng sơ hở nào đó Ở trong quạt tàn Khiến cho ba người đồng thời bước vào bên trong cùng một cửa ải Dợ vào lực lượng của ba người Bọn họ cùng nhau xung qua ải Trong giọng nói của Tư Mã Vân Hoa Mang theo sự khẳng định Sau khi nói xong Hắn bắt lưu ý một chút tới biểu tình của Bạch Tiêu Thuần Bạch Tờ Thuần cũng thuận thế lộ ra thần sắc hoàng hút Mang theo một ít nghi ngờ Hiện tại Ba người bọn họ Hoặc là bị nhút ở bên trong một cửa ải nào đó Hoặc là liền có biện pháp khác Đi thăm dò một khu vực khác ở quạt tàn này Nhưng bất kể là như thế nào Hiện tại còn cách thời hạn quạt tàn truyền thừa Khoảng ngũ một tháng Nếu như chúng ta thực sự không liên thủ Không làm chuyện gì Cơ duyên lần này Sợ là sẽ không có liên hệ gì với chúng ta Từ mã vận hòa thu hồi lại dáng vẻ tươi cười Nghiêm túc nói Mà trong khoảng thời gian này Chúng ta đã nghiên cứu qua được chỗ thiếu sót Do quảng mục thiên tôn tìm được Cũng có biện pháp khiến cho ba người chúng ta đồng thời Cùng bước vào bên trong cửa ải ăn ngày nói thật Ta cùng với cổ đạo bằng hiểu Hiện tại chính là đang bị rút ở bên trong tầng thứ 18 Giờ vào lực lượng của hai người chúng ta Không cách nào có thể vượt qua Cho nên ta mới tìm đến bạch đạo hiếu người Chúng ta có thể giúp người vượt qua cửa ải thứ 7 Thậm chí tất cả những cửa ải sau đó Cho đến khi người đến cửa ải thứ 18 Ba người chúng ta liên thủ Ở trong vòng một tháng cuối cùng này xông pha một chút Nói xong Từ mã vân hòa nhìn về phía Bạch tiêu Thuần Nếu như đổi lại thời điểm Bạch Tiểu Thuần vẫn còn là bán thần Cho dù hắn có cần Bạch Tiểu Thuần giúp đỡ Cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế như vậy Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn Mặc dù hai người chưa từng giao đấu qua Nhưng trên thực giác Từ mã vân Hoa có thể cảm nhận ra Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không kém Người như vậy Không cùng xuất hiện thì thôi Một khi cùng xuất hiện Cần phải nói thật thì tất nhiên phải nói Cho nên trước đó Những lời hắn nói ra Gần như tất cả đều là sự thật Lúc này nói xong Hắn đang đợi Bạch Tàu Thuần lựa chọn Hắn không tin Bạch Tàu Thuần sẽ từ chối Giữa theo hắn có mấy cổ thiên quân thương nghị Bạch Tàu Thuần căn bản Cũng không có đạo lý đi từ chối chuyện này Dù sao Bạch Tàu Thuần trước sau Bị lưu lại ở cửa thứ 7 Điều này không có liên quan tới đủ vi Mê cung ở cửa thứ 7 Nếu như không có biện pháp chính xác Căn bản không cách nào xông qua Mà sau khi tiếp nhận chú ý của Tư Mã Vân Hoa Tối thiểu Bạch Tiểu Thuần ở trước gài thứ 18 Tuyệt đối không có vấn đề Có cổ thiên quân cùng Tư Mã Vân Hoa giúp đỡ Sợ là hắn rất nhanh sẽ thông qua tất cả Có thể nói Bất kể là cổ thiên quân cùng với Tư Mã Vân Hoa có tâm tư gì Tối thiểu trong giai đoạn lúc trước Bọn họ là phía bỏ ra Về điểm này Cũng là nguyên nhân cổ thiên quân cùng Tư Mã Vân Hoa chắc chắn Bạch Tiểu Thuần sẽ không cự tuyệt Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ trầm tư Theo tư mã vân hòa thấy Bạch Tiểu Thuần đây là đang so sánh Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ cách để Từ chối phiền phức sau này Hai người này Ở không đi gây chuyện sao Ta thành thực xông vào cửa thứ bảy của ta Một tháng sau Cây quạt này lại là của ta Rất tốt mà Bọn họ Cần tìm ta đi liên thổ Chuyện này lại không thể cự tuyệt Một khi cự tuyệt Điểm không hợp lý Tất nhiên sẽ bị hai người này suy nghĩ sầu xa Nếu như thực sự bị bọn họ đoán ra Mành mối gì đó Đó lại là được một mất 10 Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ một hồi Trong lòng thầm than thờ Hắn biết mình không thể từ chối Mặc dù không tình nguyện Nhưng mặt ngoài sau khi nghe ánh mắt lé lên Hắn vẫn lạnh giọng mở miệng Vậy phần thưởng từ cửa thứ 7 Cho đến cửa ải thứ 17 Phân phối thế nào Còn nữa phần thường liên thủ phá cửa sau đó Lại phân phối như thế nào Nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói Trên mặt Tư Mã Vân Hòa lại lộ ra vẻ tươi cười Cửa ải của Bạch Đạo Hiếu Tất nhiên là thuộc về Bạch Đạo Hiếu Về phần sau khi ba người chúng ta liên thủ Cũng đơn giản thôi Phần trên đều là được Cổ Đạo Bằng Hiếu Ý của người thế nào Tư Mã Vân Hòa nói Nhìn về phía cổ Thiên Quân nói Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng phát chán Nhưng chung Quy phải giả vờ như là cho giống một chút Vì vậy hắn cũng nhìn về phía cổ Thiên Quân Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng Mặc dù không nói chuyện Nhưng lại gần đầu Sau khi có được nhận thức chung Đối với loại chuyện này từ Mã Vân Hòa xem như hai bên cùng thắng Hắn không tin Bạch Tiều Thuần sẽ đổi ý Húng hộ cho dù là đổi ý Hắn cũng có những biện pháp khác Để một lần nữa nói chuyện với Bạch Tiều Thuần Lúc này không có gì phải lo lắng từ Mã Vân Hòa lập tức mở miệng Nói ra trọng điểm Xong qua cửa thứ bảy Cho Bạch Tiều Thuần biết Hủy bê cung Bạch Tiều Thuần sừng sốt Mấy ngày nay Hắn căn bản không có đi cân nhắc cửa thứ bảy Lúc này sau khi nghe được đáp án của Tư Mã Vân Hoa Cẩn thận suy nghĩ một chút Đây chính là biện pháp Cũng là phương pháp phù hợp với tính cách của người đầu tiên Xông qua cửa ải, quảng mục thiên tôn Nếu không tìm được đối ra Vậy thì đánh ra một lối đi Chỉ có điều hiển nhiên có thể làm được điểm này Sợ là chỉ có tu vi thiên tôn mới có thể Tư sĩ bán thân cho dù là ý thức được điểm này Cũng không có sức làm được Tư Mã Vân Hoa mỉm cười Tiếp tục nói ra kinh nghiệm hắn xông qua cửa ải thứ 8 cho đến cửa ải thứ 17. Cho Bạch Tiểu Thuần biết, về phương diện này hắn thực sự không giữ lại. Đối với tốc độ xung qua ải, hắn càng xuất ruột hơn cả Bạch Tiểu Thuần. Về điểm này, đối với nắm giữ quyền hạn, thậm chí là tự mình tăng mức độ khó khăn của Bạch Tiểu Thuần mà nói. Hắn rất rõ ràng, từ mã vân hòa không giấu giếm. Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn lại không cách nào chỉ có thể đứng dậy đi vào cửa thứ 7. Chỉ có điều bản thân Bạch Tiểu Thuần Có chút nhỏ mọn Suy nghĩ mình kéo dài thời gian một chút Tranh thủ kéo dài thêm vài ngày Dù sao thì thời gian một tháng rất nhanh sẽ đi qua Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần vẫn xem thường sự lo lắng Của Tư Mã Vân Hoa Của Mức Cổ Thiên Quân Sau khi Bạch Tiểu Thuần chậm rãi chiều hãn 3 ngày Lúc hắn vừa mới xông qua cửa ải thứ 11 từ Mã Vân Hoa của Mức Cổ Thiên Quân Đã không kiên nhẫn được nữa Hai người rốt cục chủ động triển khai bí pháp Đánh cờ hiệu giúp đỡ Bạch Tiều thuần Trực tiếp lại tím vào bên trong cửa ải của Bạch Tiểu Thuần Một đường thế như trẻ che Thậm chí cũng không cần Bạch Tiểu Thuần tự mình động thù Trong tiếng nổ lớn Thời gian một ngày ngắn ngủi Ở trong sự giờ khóc giờ cười của Bạch Tiểu Thuần Bọn họ đã trộn giúp hắn trực tiếp Xông qua cửa thứ 17 Cầm những thường phẩm này Bạch Tiểu Thuần trận trừng mắt Hắn luôn cảm thấy mục đích của cổ thiên quân cùng tư mã vân hoa quá sâu Hai lão tặc này Chẳng lẽ là muốn hại ta Bạch Tiểu Thuần mất chất thời cảnh giác Trong lòng Tư Mã Vân Hòa cũng bất đắc dĩ Nếu như có khả năng Hắn cũng không muốn thể hiện rõ ràng như vậy Nhưng tốc độ của Bạch tiêu Thuần này thực sự là quá chậm Nếu như hắn không ra tay Sợ là nửa tháng sau Cũng không đến được cửa ải thứ 17 Gia hòa này quá cẩn thận Chỉ có điều cho dù hắn cẩn thận thế nào đi nữa Chỉ cần tiến vào cửa ải thứ 18 Trong lòng Tư Mã Vân Hòa thầm hờ lạnh Nhưng biểu hiện ra Thì đã rất nhiệt tình Bạch Đạo Hiếu, ta biết trong lòng ngươi nghi ngờ Ta cũng không gạt ngươi Cửa ải thứ 18 này Thực sự cần ba người chúng ta hợp lực Mà có thể qua được Thời gian là quá gấp Cho nên chúng ta mới đưa thay tương trở Hiện tại chúng ta có thể đi tới cửa ải thứ 18 được chứ Ngoài mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ý hoài nghi Nhìn Tư Mã Vân Hoa một chút Về phần cổ thiên quân Từ đầu đến cuối đều là biểu tình giống như chết đạo lữ Cũng không biết có phải hắn tận được để lộ ra hay không Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trên mặt cổ thiên quân Mình không nhìn ra được quá nhiều vết tích cũng không biết cổ thiên quân này có phải thực sự chết đạo nữ hay không Nếu không phải hắn mỗi ngày độ sa bộ và thâm trầm như vậy có 7 hay không Bạch T thuần ho khan một tiếng nếu như đổi lại là thời điểm khác hắn nhất định sẽ ghi hết phương pháp rời xa tư mã Vần hoaa nhưng hôm nay trong lòng hắn có sức lực địa phương khác không dám nói ở trước cửa ảnh thứ 20 bên trong quả tàn này Bạch cầuu thuần có thể vỗ ngực đặt một vạn an tâm Rất xác định mình tuyệt đối không có bất ngờ gì phát sinh Bởi vì không muốn gây cho nghi ngờ không cần thiết Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt trầm tư Sau đó mới miễn cưỡng cận đầu Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đồng ý từ mã vận hòa cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm Nụ cười trên mặt càng chân thành Cúi đầu với phía Bạch Tiểu Thuần Sau đó ba người đi tới bên xương quạt của Tư mã vận hòa Đến chỗ cửa ải thứ 18 Mặt cổ thiên quân trước sau không đổi sắc Bạch Tiểu Thuần lại cẩn thận quan sát Mặc dù trước đó Tư Mã Vân Hoa cùng với cổ thiên quân Nhiều lần tiến vào cửa ải quán Nhưng mỗi lần đều là sau khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào Bọn họ mới tới Cho đến đối với cái chuyện Tư Mã Vân Hoa Rốt cuộc làm thế nào tiến vào được Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò Chỉ là nhìn một lát Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn ra manh mối gì Hắn chỉ chú ý thứ hai tay của Tư Mã Vân Hoa bấm quyết Hắn lấy ra từ bên trong túi chức vật Lấy một nắm đốm sáng Không đợi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ ràng Đốm sáng này lại bỗng nhiên đập lè Bao phủ đến ba người bên trong Trong một cái chấp mắt tiếp theo Bên tay bạch tàu thuần truyền đến tiếng nổ vang Khi tất cả mọi thứ chấp mắt một lần nữa Trở nên rõ ràng Ba người bọn họ đã rời khỏi thông đạo xương quạt Xuất hiện ở Trong cửa ải Thứ 18 Cát vàng tràn ngập Có tiếng gió giết thổi qua bốn phía xung quanh Dâng lên từng trận cát Đồng thời phía xa có bão cát Đang nhanh chóng ngừng tủ Phóng tầm mắt nhìn lại Bốn phía xung quanh hoàng vắng vô cùng Chỉ có cát vàng bay chảy Đang di chuyển Giống như là bên trong cát đất cất giấu sát cơ không rõ nào đó Bạch Đạo Hiếu Có từng nhìn ra biện pháp bản tôn sử dụng hay không Khóe miệng của Tư Mã Vân hoa thoáng động Hắn cười mà như không cười Nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong lòng hắn thầm cười lạnh Trước đó hắn toàn chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Hắn biết đối phương muốn tìm ra được chỗ bí mật Tại sao bản thân có thể đi được Cơ ải của người khác Hắn ở phương diện này đã sớm có sự đề phòng Trên thực tế đừng nói là Bạch Tiều Thuần Cho dù là cổ thiên quân tận mắt thấy được tư bã vân hoa mấy lần Triển khai thủ đoạn này cũng không có nhìn ra được chân tướng Trong lòng Bạch Tiều Thuần thầm hư một tiếng Đang muốn mở miệng Nhưng lúc này ở bên trong bão cát phía xa Bỗng nhiên có tiếng siết gào truyền ra vang vọng thiên địa Mà đất xung quanh chấn động Có thể thấy rõ ràng bão cát phía xa giống như quần quận Một cái đầu cực lớn ở trong chấp mắt lại ngưng tụ ra Tiếng giết gào này Chính là cái đầu phát ra Toàn cái đầu tàn giao uy áp Giống như thiên tôn Cổ thiên quân cùng với tư mã vân hoa Lập tức lộ ra thần sắc nghiêm nghỉ Sau khi bạch tàu thuần trợn trừng mắt Vội vàng bay ra bộ dạng ngưng trọng Trong lòng lại chất nghi là một cái đầu đất Đất cát như vậy Lại vây khốn được các ngươi sao Bạch tàu thuần biết rõ còn hỏi Lước mắt nhìn xem Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa Bạch Đào Hiễu đừng nên coi thường cửa ải thứ 18 Nếu như cửa ải này chỉ có một cái đầu cát đất Bất kỳ người nào chúng ta cùng với Cổ Đạo Bằng Hiễu đều có thể xông qua Nhưng chỉ cần đánh tan cái đầu đất cát này Ở trong nhà mắt sẽ xuất hiện 10 cái đầu Hơn nữa, từ bên trong mặt đất Không chỉ xuất hiện 10 cái đầu khổng lồ Khi chúng kết hợp là với nhau sẽ trở thành người cát khổng lồ Hoàn chỉnh thực lực cùng với chúng lại không phân cao thấp Mà trọng điểm cửa ải này Chính là phải hoàn toàn đánh tan 10 người cắt khổng lồ Mới có thể qua được Trong lúc Tư Mã Vân Hòa Nói đến đó Bỗng nhiên trong cái đầu cắt phía xa Lại có ba người giết gào lao thẳng tới Đứng giết gào này Chính là cái đầu phát ra Toàn cái đầu tàn ra uy áp giống là thiên tôn Cổ thiên quân cùng với từ Mã Vân Hòa Lập tức lộ ra thần sắc nghiêm nghị Sau khi Bạch Tiều Thuần trợn trừng mắt Cũng vội vàng bày ra bộ giã ngưng trọng Trong lòng lại chất nghi Là một cái đầu đất cát như vậy Lại khốn được các ngươi sao Bạch đầu Tuần viết rõ còn hỏi Liếc mắt xem thường Cổ Thiên Quân Cùng Tư Mã Vân Hòa Bạch Đạo Hữu Đừng nên coi thường cửa ải thứ 18 này Nếu cửa ải này chỉ có một cái đầu cát đất Bất kỳ người nào trong chúng ta Cũng biết cổ đạo bằng Hiễu Đều có thể xông qua Nhưng chỉ cần đánh tan cái đầu đất cát này Trong nhà mắt sẽ lại xuất hiện thêm 10 cái đầu Hơn ớt từ bên trong mặt đất Không chỉ xuất hiện 10 cái đầu khổng lồ Khi chúng kết hợp lại với nhau Sẽ trở thành người cắt khổng đồ hoàn chỉnh Thực được cùng chúng ta Lại không phân cao thấp Mà trọng điểm của cửa ai này Chính là phải hoàn toàn đánh tan 10 kích đầu cắt khổng đồ Mới có thể qua được Trong lúc từ Mã Vân Hòa nói thế đó Bỗng nhiên trong cái đầu đất cát phía xa Lại có ba người giít gào Lao thẳng tới Mắt thấy Cổ thiên quân bé lên Không đợi Bạch Tiểu Thuần của với Tư Mã Vân Hòa ra tay Lại trật bước ra một bước Dơ tay phải lên Một đạo kiếm ảnh hư ảo Trong phút chốc lại xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ trong khoảnh khắc kiếm ảo này điền trực tiếp ngưng thực, trở thành một thanh đại kiếm phong cách cổ xưa. Sau khi bị cổ thiên quân hắm chặt, một khi thế kinh thiên động địa từ trên người cổ thiên quân, quần quận bạo phát ngập trời. Khi thiết kinh mạnh tới mức nào, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy thâm thần chấn động bách nhiệt. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cổ thiên quân giống như thanh kiếm ở trong tay của hắn, sắc bén vô cùng, bộc lộ, tài năng, không cách nào có thể ngăn cản. Ở thời điểm khi thế kia dâng lên Đồng thời trong chấp mắt cái đầu cát gào thét dứt tận lao tới Cổ thiên quân nhó mắt lại Kiếm trong tay sạch sẽ liều loát Hoàn toàn không có một chút do dự Hướng về phía đầu đất cách đó không xa Một kiếm chém xuống Tiếng kiếm giết gào Làm cho bão cát nơi đây nhất thời thoáng bị dừng lại Vào giờ phút này toàn bộ trời cao Giống như là muốn tách ra Một đạo kiếm khí vô tận trực tiếp bạo phát ra Nó đi qua nơi nào Tất cả cát đá bị phá hủy Trong mặt đất run dày, tự mình xuất hiện một kèn hất giống như là đối mặt với một kiếm kinh người này, hoàn toàn không cách nào có thể ngăn cản. Tốc độ của kiếm khí này cũng quá nhanh, râng lên tiếng gạc tách chói thay. sau đó liền trực tiếp đánh vào cái đầu đất cát này. Cái đầu khổng đồ này chấn động mạnh, mi tâm trực tiếp lại tách ra, chỉ thấy sau mấy hơi thở, với một tiếng nổ lớn kinh thiên, cái đầu vừa xuất hiện Khi thế hùng hăng đã bị cổ thiên quân trực tiếp chém giết. Sau một kiếm, Cường Hãn giống như là cổ thiên quân, hơi thở cũng trở nên có chút dồn dập. Hiện như một kiếm này với hắn mà nói Thì chuyển ra cũng tuyệt đối không tầm thường Bạch Tiểu Thuần ở một bên Có chút há hốc mồm liên tục hít sâu Trước đó hắn từng thấy qua Quảng Mục Thiên Thôn Cùng cái đầu này đánh một trận Theo hắn thấy Quảng Mục tuy là mạnh Lại tính là trong phạm vi bình thường Nhưng lại hiện tại Cổ Thiên Quân ra tay Một kiếm kia lợi hại Khiến cho ra đầu Bạch Tiểu Thuần có chút tê dại Gia khỏa này Lại có thể lợi hại như vậy Chỉ có điều cũng có liên quan đến việc quảng bục lão tặc còn che giấu Hơn đã bản thân cổ thiên quân này là kiếm tu Có thể trên phương tiện bạo phát Hắn có chỗ độc đáo riêng Bạch tàu thuần miễn cưỡng đè xuống sóng đớn ở trong tâm thần Sau đó hắn lập tức chú ý tới cái đầu bị chém vỡ kì ra Thoáng cái do bão bốn phía xung quanh Lại càng thêm điên của mãnh điện Tiếng gió gào thét vang vọng về bốn phía xung quanh Từng trận gió bão đột nhiên bạo phát Thậm chí mơ hồ có thể thấy được Bên trong những trận gió bão này Đang nhanh chóng hình thành cái đầu ấy Mặt đất càng thêm run dày Có tiếng ầm gầm khẽ Từ dưới đất chuyển ra Từng cánh tay của người khổng lồ Rốt cuộc đột ngột từ mặt đất nhô lên Bạch Tiểu Thuần vội vàng giả vờ Sao một bộ dạo chứng động Nhưng vào lúc này Sau khi cổ thiên quân thở dốc Rốt cuộc tay phải lại rơi lên Kiếm ảo biến hóa trở thành thường chất Sau khi hắn nắm lấy lần này Lại hướng về phía Bạch Tiểu Thuần Một kiếm hạ xuống Cổ Thiên Quân Ngươi làm vậy là có ý gì Bạch Tiểu Thuần dọa cho giật mình Trong nhà mắt tốc độ quán điện bạo phát Hắn tất nhiên có linh hoạt hơn So với cái đầu cát kia rất nhiều Lúc này trong lúc đuôi về phía sau Hắn lại trực tiếp tránh được kiếm khí Dù sắc bén Nhưng ở phương diện tốc độ Vẫn có chút tranh lệch so với mình này Chỉ là trong lúc Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại Đồng thời Tư Mã Vân Hoa nhích miệng cười Hai tay bấm quyết Trong tay hắn lại trực tiếp xuất hiện một ánh sáng trôi mắt Dẫn Linh Quang Từ mã vận hòa khẽ khầm Hai tay đề mạnh một cái về phía Bạch Tiểu Thuần Nhất thời từ một đám ánh sáng Từ trong tay quán Trong chấp mắt rời khỏi thân thể Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Đây rõ ràng là tính toán được con đường Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại Cùng một kiếm kia của cổ thiên quân Phối hợp cực kỳ hoàn mỹ Căn bản cũng hoàn toàn không cho Bạch Tiểu Thuần có cơ hội trốn Nếu như Có vậy thì cũng thôi Nhưng đồng thời ở trong một chấp mắt này Cái đầu cát ở trong bốn bạo cắt bốn phía xung quanh đều rít gào lao ra. Cùng 10 người cát khổng lồ từ trên mặt đất đột ngột nhô lên, hợp lại cùng một chỗ. Khi thiết toàn thân chúng quần quật bạo phát ngập trời. Cuối cùng chúng không có để ý tới cổ thiên quân, cùng với từ mã văn hoa, giống như là bị đạo dẫn linh quang kia hấp dẫn. Từ bốn phía xung quanh lao thẳng đến chỗ Bạch Điều thuần. Mặt đất nổ lớn. Tốc độ của 10 người khổng lồ này quá nhanh, chỉ trong một thời gian nháy mắt, chúng rút cục xuất hiện bốn phía xung quanh Bạch Điều thuần. Dẫn như lại hiện ra cục diện trước đây Quảng mục thiên tôn phải đối mặt Chứ có điều lần này là xuất hiện ở trên người Bạch Tiểu Thuần Nếu như đổi lại là thời điểm trước Khi Bạch Tiểu Thuần luyện linh quản tàn Đối mặt với tất cả những điều này Hắn căn bản không có biện pháp Hắn chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn buông tha Nhưng hôm nay tất cả đã khác Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại thức giận Mặc dù không đoán được tất cả Nhưng hắn cũng biết được khoảng 7-8 phần Từ mã vần hòa Điều này cũng biết lời người nói trước đó Lại không có giống nhau Bạch Đầu Thuần cắn răng gầm thét giận dữ. Bạch Đầu Hưu đứng lên hoảng loạn, nói thật truyền tống của cửa ải thứ 18 này xảy ra vấn đề, không kiên trì thêm một hồi nữa sẽ không cách nào có thể truyền tống. Nếu như ta là ngươi lại tiếp tục chống lại, nói như vậy liền có thể tranh thủ cho hai người chúng ta một ít thời gian, ước định của chúng ta tất nhiên sẽ còn tiếp tục. Từ Mã Vân Hoa mỉm cười, cùng với Cổ Thiên Quân nhanh chóng lùi về phía sau, từng người hai tay bấm quyết, có thần thông thuật pháp dâng lên. Dám gãi bẫy ta Bạch Tiêu Thuần trừng mắt Thân là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều Cho dù trắng trợn gãi bẫy Bạch Tiêu Thuần như vậy Nhưng thần sắc tư mã vân hoa Bởi huyện ra vẫn là mỉm cười Thậm chí cẩn thận nhìn Còn có thể thấy được hắn lộ ra một tia ai nấy vừa đúng Chỉ có điều tất cả những điều này Đều là cố ý biểu lộ Ở bên trong hắn Lúc này thực sự chỉ có cười lạnh Hắn thấy Muốn vượt qua cửa ải thứ 18 này Giọt vào hắn của với cổ thiên quân căn bản không thể nào làm được, trừ phi là có người nguyện ý hy sinh một chút, thu hút sự chú ý của những người cát không độ, thần trí không cao kia. Kể từ đó, có kiếm khí sắc bén cổ thiên quân, lại phù hợp với thuật pháp phạm vi lớn của Tư Mã Vân hòa hắn, mới có khả năng thành công. Trên thực tế, trước đây, hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có tác dụng gì. Những người cát khổng lồ mặc dù tâm trí không cao, nhưng tất cả trận pháp cấm chế ở trên trong cửa ải thứ 18 này đều mất đi hiệu lực. Về phần tìm một bán thần đến Cũng không kiên trì được bao lâu Càng nghĩ Hình như chỉ có Bạch Tiểu Thuần là phù hợp yêu cầu nhất Cái này cũng không nên oán ta Ai bảo ngươi Có lòng tham đối với phần thường của cửa ải thứ 18 này Cùng với thành tích vượt qua cửa ải thứ 18 Trong lòng của tư mã vân hoa cảm thán Hắn vừa thi pháp Và nhìn Bạch Tiểu Thuần Giống như lúc hắn kết luận Bạch Tiểu Thuần nhất định Sẽ không từ chối Giờ phút này Hắn cũng phán đoán bạch tiểu thuần nhất định sẽ đi ngăn chặn những người cát khổng lồ này Bởi vì tất cả mọi người Không phải là tu sĩ bình thường Chuyện đã đến nước này Cho dù có thủ án lớn hơn nữa Đều sẽ lý trí đi giải quyết chuyện trước mắt Cầm lợi ích nó lên Tất nhiên sẽ không buông tay Mà Tư Mã Vân Hoa cũng xác định Mặc dù mình có ý lợi dụng Nhưng nếu thực sự thành công Một phần hứa hẹn này không có khả năng không cho Nghĩ như vậy dáng về tư cười trên mặt của Tư Mã Vân Hoa Càng chân thành hơn Bạch Tiêu Thuần nhìn dáng vẻ tươi cười của Tư Mã Văn Hoa, trong lòng hắn hừ lại một tiếng. Trên thực tế, nếu Bạch Tiêu Thuần muốn rời khỏi đây, điều này quá là dễ dàng. Chỉ có điều khi nhìn thấy được dáng vẻ tươi cười của Tư Mã Văn Hoa, cùng với sự trầm trọc ở trong mắt của cổ thiên quân ở phía xa, Bạch Tiểu Thuần đã thay đổi chủ ý. Hai lão tặc này, Bạch gia nhà người đã chết lòng quan tâm giúp đỡ đối với các người trước đó đều là nhằm vào ba người quan mục bọn họ, đối với hai người các người chỉ là tăng lên độ khó, không có đi làm cho các ngươi tuyệt vọng. Nhưng kết quả hiện tại Các người đã có thể đánh chủ ý tới trên đầu của ta Bạch Tiều Thuần hiểu rất rõ Nếu mình không thu được hai phần quyền hạn của quạt tàn Như vậy Giờ phút này mình sẽ bị động đến cực hạn Rời khỏi lại không cách nào có thể rời khỏi Đặt trước mắt chỉ có thể là kiên nhẫn Cuối cùng cho dù là thành công Mình không chết cũng sẽ phải trọng thương Cho dù đối phương cho 3 phần thường Của cửa ải thứ 18 này Nhưng vậy thì có ích gì Bất đoạn là cửa ải thứ 19 hay là cửa ải thứ 20 phía sau Bạch Tiều Thuần đều sẽ không Vì thương thiết lần này, cùng bài xích với hai người, do đó ngăn cản ở bên ngoài. Chuyện này, nếu như hai người bọn họ ăn ngay nói thật với ta, trong lòng ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút, nhưng trắng trận lợi dụng như vậy, thật sự đã cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta dễ khỉ dễ sao. Bạch Tiêu Thuần nhắm mắt, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. 10 người cắt khổng lồ ở bốn phía xung quanh gào thít, không ngừng công kích xuống. Bạch Tiêu Thuần cũng cảm nhận được, trừ phi là vận dụng một ít thần thông, nếu không mình không khin chịu được bao lâu. Ở địa bàn của ta, dám gãy bãi tay như vậy? Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu, bỏ qua ý nghĩ muốn rời khỏi đây. Hắn suy nghĩ, nếu cứ đi như thế, quá tiện nghi cho hai người này. Vì vậy hắn phát ra một tiếng gầm khẽ, thân thể không lưu về phía sau nữa. Trực tiếp lại đánh về phía người cát khổng lồ ở bốn phía xung quanh đã lào tới Cùng lúc đó, liên hệ trong u minh giữa hắn cùng viên quạt tàn này cũng triển khai trong phạm vi lớn. Xung quanh thân thể hắn cũng xuất hiện gợn sóng vạn vẹo. Trong chấp mắt khi thân thể hắn Cùng những người cắt khổng đồ này va chạm với nhau Cuối cùng ở trong mắt của những người cắt khổng đồ này Có sự mờ bịt Mờ bịt đi qua Chính là từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vàng liệt Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng hét thẳng Phun ra một búng máu Thân thể lào đào lui viết sau vài bước Không được Các người tự nghĩ biện pháp Những người khổng đồ thực lợi hại Ta bị thương Ta sắp chết rồi Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết Lại trực tiếp ngã xuống Nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Mà những người cắt khổng lồ này Dường như là thực sự cho rằng Bạch Tiều Tuần đã ngã xuống Bọn chúng nhìn cũng không nhìn Sau khi ở nơi đó dít gạo Đồng thời xoay người Nhìn về phía từ mã vận hoa Cùng với cổ thiên quân Xoay bước Mang theo khí thế hung tàn Cùng điên cuồng Lao thẳng đến chỗ hai người Đáng chết Gia hoa này đã có thể giả chết Từ mã vân hoa sừng sốt Mắt thấy 10 người cắt khổng đồ này nhào tới Da đầu chật nổ tung Hắn không kịp suy nghĩ Vì sao những người cắt cùng đồ này lại thực sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã tử vong Trong tay hắn đã thành hình một nửa thuật pháp Đồng thời cũng không tiếp tục Vông mạnh lên Hình thành một mảnh nửa Lớn khắp bầu trời Ẩm ẩm khuếch tán ra tám vương Ở trong nhà mắt Thân thể hắn đã rút đôi ra Cổ tiên quân bên kia cũng vậy Thời điểm hai người nhanh chóng đưa về phía sau Nhìn Bạch Tiểu Thuần nằm ở nơi đó giả chết sắc mặt đều vô cùng thâm trầm à, Mình xin phép dừng ở đây nhé Cái tập này đọc hơi t Anh em có gì nghe mà thấy nó không hợp lý thì thông cảm nhé. Buồn ngủ quá. Đó, chúc mọi người ngủ ngon nhé.